Mời các bạn lắng nghe phần 12 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả Góc Nhìn Chi tiết này khiến Góc Nhìn quan tâm Một bà thầy bói giỏi Có vẻ như rất quan tâm đến khu nghệ địa Và lại xem miễn phí cho người trong làng Vậy tại sao không đến đó thử một chuyến nhỉ? rất có thể bà ấy sẽ cung cấp cho anh và quyết nhiều thông tin bổ ích. Những chuyện mà anh và quyết đang cố gắng giải thích và giải quyết rõ ràng là không thuộc ngành khoa học nào. Không những thế, nó còn mang quá nhiều yếu tố dị đoan. Vậy thì chẳng có lý do gì để từ chối sự giúp đỡ của một bà thầy cúng hoặc thầy bói gì đấy. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, gấp nhìn quyết định hỏi bà chủ quán. Nhà bà hậu ở đâu bác nhỉ? Bọn cháu định đến đó hỏi ít việc Chủ quán vừa lấy tay che mồm ngáp Vừa trả lời Đấy Ở cuối xóm kia kìa Cái nhà 5 tầng to đẹp nhất xóm ấy Quyết hơi lưỡng lự Nhưng góc nhìn rất khoát Dí tay vào chung cửa Mấy phút sau Một người đàn bà trung niên xuống mở cửa Bà ta đưa đôi mắt sắc như dao Quan sát cả hai chàng trai Rồi không hỏi thêm bất cứ câu nào Bà nói luôn Hai đứa vào nhà đi Góc nhìn rất ngạc nhiên trước thái độ thân mật đến kỳ quặc của bà ta Đây là lần đầu tiên anh gặp người đàn bà này Còn Quyết, theo lời cậu ta thì cậu ta cũng chưa tiếp xúc với bà này bao giờ Mặc dù là một người rất tự tin vào bản thân Nhưng góc nhìn vẫn tỏ ra khá rụt rè. Khi theo bà ta vào nhà Anh chưa biết mình phải ứng xử như thế nào trong trường hợp này Người đàn bà mời cả hai chàng trai ngồi xuống Bà rót nước mời hai người và nở một nụ cười thân thiện Tôi biết hôm nay hai cậu sẽ tới Tôi cũng đang rất nóng lòng Muốn nghe câu chuyện của các cậu đây Góc nhìn tròn mắt kinh ngạc Cô biết là chúng cháu sẽ tới sao? À cô là cô hậu phải không nhỉ Người đàn bà tụt tỉm cười Phải tôi chính là hậu Còn vì sao tôi biết các cậu đã tới ư? Từ từ rồi các cậu sẽ hiểu Nói rồi bà ta đi lại phía chiếc tủ tường to cao vật vã Lấy ra một chiếc hộp gỗ có chạm trổ hình rồng trên nắp rất đẹp Đặt lên bàn Bà ta nâng niu đến mức Góc nhìn nghĩ rằng Trong chiếc hộp gỗ này Hẳn phải có vật gì đó mà bà ta quý lắm Bà vừa mở nắp chiếc hộp vừa nói Tôi không phải là người thích vòng vo Nên tôi muốn hai cậu đi thẳng vào vấn đề Và để tạo sự tin tưởng cho hai cậu Tôi sẽ cho các cậu xem cái này Nắp chiếc hộp bật ra Bên trong là thứ mà góc nhìn không bao giờ nghĩ Có người dở hơi nào Lại nhét nó vào trong cái hộp đen tuyệt Và còn nâng niu đến vậy đất. Trong hộp toàn đất, không để cho hai bạn có thời gian kinh ngạc lâu, bà ta bốc một nắm đất, vo nhẹ nó trong tay, sau đó bà nắm tay lại, nhắm mắt và từ từ giải nắm đất ra bàn. Cốc nhìn cảm thấy hết sức khó hiểu trước những hành động kỳ lạ của bà Hậu. Hình như ai làm thầy cũng có những hành động quái dị như vậy thì phải. Thảo nào quyết sợ cái không khí trong nhà thay đổi. Nấm đất được bà ta rải xuống lúc mau, lúc thưa. Cô Tê bà ta di chuyển hẹp như một ông đồ đang cầm bút lông vẽ thư pháp. Càng ngày, lớp đất rơi xuống bàn càng dày hơn. Nó tạo ra những chỗ lồi lõm, những điểm nhấn. Rõ ràng bà thầy này đang cố gắng vẽ một bức tranh. Khi bức tranh đại khái đã được thành hình, góc nhìn thán phục, con quét Thì tái mét mặt mày Góc nhìn Thấy nắm đất tạo trên mặt bàn Khuôn mặt của một đứa trẻ Còn Quyết Thì biết đấy là khuôn mặt của cậu bé đánh giày Tên Long Người đàn bà kỳ lạ nhắm mắt Vẽ được chính xác khuôn mặt Và những đặc điểm của một người trên mặt bàn Chỉ bằng một nắm đất trong lòng bàn tay Và chỉ trong một phút Đấy là điều mà một kẻ đã từng học vẽ như góc nhìn Cho là kỳ diệu Anh không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người có khả năng siêu việt đến thế. Anh nhìn bà với ánh mắt vô cùng thán phục. Bà hậu mở mắt ra nhưng bà ta không để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của góc nhìn mà nhìn chầm chầm vào khuôn mặt xanh lét của Quyết. Ánh mắt của bà sắc sảo và biểu cảm đến mức Quyết cảm thấy run rẩy. Bà hất nhẹ hàm, nói hình như chỉ để cho Quyết nghe. Đấy là lý do các cậu đến đây phải không? Góc nhìn chưa hiểu hết vấn đề. Bởi anh chưa biết khuôn mặt trên bàn là mặt của Long. Nhưng Quyết thì ấp úng. Vâng. Góc nhìn phân tích rất nhanh. Anh đoán ngay khuôn mặt đấy chính là mặt Long. Anh định quay sang yêu cầu Quyết xác nhận. Nhưng bà Hậu đã nhanh hơn. Bà ta chỉ hai ngón tay vào Quyết và nói rõ từng tiếng một. Cậu chính là chìa khóa. Quyết không biết phải phản ứng ra sao Bởi cậu chưa hiểu ý bà ta muốn nói gì Thì bà hậu đã tiếp Thời gian gần đây Âm khí trong nghĩa địa Bỗng trở lên rất vượng Đó là điều tôi chưa từng thấy Càng đến gần ngày cúng cô hồn Thì âm khí càng mạnh Các vòng liên tục hiện về Lang thang khắp xóm Thấy sự lạ Tôi đã gieo một quẻ Thì được biết các cụ đang nổi giận Nguyên nhân là cái chết của thằng bé đánh giày Tôi rất ngạc nhiên vì hôm thằng bé ấy chết Tôi cũng có mặt và thấy rõ ràng Nó chết vì trúng gió Đấy là một cái chết tự nhiên Tôi gieo thêm một quẻ nữa Quẻ này có ghi rõ Muốn biết tường tận vấn đề Thì phải gặp chìa khóa Và cho biết chi tiết Chìa khóa sẽ xuất hiện Vào ngày nào, tháng nào Hôm nay Hai cậu đến đây Tức là ứng với quẹ ấy rồi